Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chân sải dài mấy bước, đã kéo thượng quan mỹ trở lại ngồi trên kế ra. Nàng chỉ cảm thấy thân thể mãnh liệt bị nâng lên, nhanh chóng đổi thành tư thế nằm sấp ở trên đầu gối hắn. quần bị kéo xuống, eo nhỏ nhắn, mông tròn trịa, hai chân thon dài đều toàn bộ lộ ra trước mặt mọi người. Người muốn làm gì? Nàng la lên khuôn mặt đỏ bừng. Nàng chưa từng gặp qua tình huống như thế này, thật là vô cùng xấu hổ và tức giận. Hăng kể các bàn tay như thiết quá, đem cổ tay của nàng cắt cao cầm lại. Nàng giống như một con tôm sống dãy ruộng trên đuổi của hắn, vừa thẹn lại vừa vội, Đã bày ra loại tư thế này, lại còn hỏi hắn muốn làm gì ư? Người này nhất định là muốn đánh nàng, hơn nữa còn là đánh trước mặt mọi người. Nàng liều chết dãy ruộng, chưa đánh đã kêu. Bàn tay ngầm đen vung lên, mắt sắp thấy rơi xuống, thì góc sư một tiếng bắn tới một sợi dây nhỏ quấn quanh cổ tay của hắn vững vàng kéo lấy mà ngăn cản sức lực của bàn tay. chậm đã. Tử Dực Nhi kéo lấy sợi dây đỏ lên tiếng để mà ngăn lại. Tựng Quan Mị ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn về phía Tử Dực Nhi đầy cảm kích. đã có phái cứu binh tới rồi sao? Ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía Tử Dực Nhi, sắc bén đến mức làm cho người ta run rẩy. hắn muốn thi hành hình phạt cũng không cho người ở bên cạnh vào tham dự. thế nhưng Tử Dực Nhi vẫn bình tĩnh. Bàn tay mảnh cành bắt mạch của thượng quan mị Vài giây đồng hồ sau Khóe miệng của nàng hiện lên một nụ cười Đối với hắc kịp khắc cật đầu bảo Người có thể tiếp tục Nàng thối lui rồi thu hồi sợi dây đỏ Cứ như vậy sao Nàng ta không phải là cứu binh ư Thượng quan mị ngây ngốc nhìn từ dực nhi thối lui Lòng trầm xuống Nàng nuốt nước miếng Muốn há mùm cư cứu Nhưng nhìn xung quanh bên trong Không thấy được bất cứ một ánh mắt đồng tình nào Hắc kịp khắc Tay nặng nề đánh xuống. Nàng không một chút nào chuẩn bị, đau đến mức sợ hãi kêu lên liên tục. thân thể mềm mại ở trên đồi hắn giật nảy lên. Hắc kệ khắc, ta mang thai. Nàng truyền qua muốn dùng hài từ trong bụng, vọng tưởng tránh được một kiếp. Bàn tay to dừng lại giữa công trung. Mọi người xung quanh đang xem cơn thịnh nộ, sắc mặt ai cũng là nhăn nhó. Từ giật nhìn nhội ở góc bưng tràn nước lên, rồi nhăn nhã mở miệng nói. Xin hãy yên tâm, mạch của người rất là ổn định. Sức lực rất là cực mạnh, chịu được đánh nha Đứa nhỏ này Cha mẹ nó cũng không phải là người tầm thường Chuyện đứa nhỏ này mà không chịu nổi Thì làm sao sau này có thể ứng phó được Với sóng to gió lớn chứ Từ Dực Nhi tinh thông y thuật Đã sớm nghi ngờ thượng quang mị mang thai Lại phát một tiếng hạ xuống Màu dừng tay dừng tay lại Thượng quang mị thét lên trái tay Trong đầu suy nghĩ một cách rối lặn Có từ Dực Nhi đảm bảo Hát kề khắc càng thêm không kiêng sợ gì buông cổ tay của Thượng Quang Mỹ ra, đội thành ngăn lại eo nhỏ nhắn, không một chút giơ tình mà giơ tay đánh mạnh Trừng phạt Nan, hết lần này đến lần khác mà nói dối hắn. Đụng đánh nữa đừng đánh nữa mà, ta bảo ngươi đừng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên đến tận trời xanh, mọi người ai cũng là thờ ơ lạnh nhạt, không ai dám cầu tình, cũng chẳng ai muốn cầu tình hộ nàng cả. Hòn thế mà nữ này cuối cùng cũng bị báo ứng, mọi người có thể nào mà lại không cảm thấy sảng khoái cơ chứ? Không xong lên giúp chủ nhân bổ sung thêm mấy trường thì đã coi như là quá khách khí rồi. Tràn đầy hồ thẹn cùng với đau đớn, tượng quan Mị liều mạng dãy ruộng, không ngừng qua tay cơ chân hạn xạ. Nhưng sức lực đánh xuống mông không có giảm bớt một nửa. Hắn quẻ mạnh như vậy, nàng tránh cũng không thắt rồi, hắn lại dám đánh nàng sao. Biết phản kháng cũng là vô dụng, dãy ruộng dần dân vô lực, thân thể mềm mại cục ở trên đầu gối của hắc kịch các không dãy ruộng nữa. Thậm chí cũng không cào thét nữa Chỉ gắn chặt đôi môi đỏ mọng Cô nén nước mắt chịu đựng mông càng ngày càng đau rát Hắn dám đánh nàng Lại còn dám đánh nàng nữa Âm thanh đánh đòn Ở trong phòng vang lên thanh túy Nghe đến mức trái tay Còn biết trải qua bao lâu Thành âm vang dội này mới thoáng dừng lại Tay to hạ xuống không đánh nữa Nàng đang tương sụt sịt mũi Đột nhiên bị hất ra khỏi đầu gối hắn Mông cô nàng đụng phải mặt đất Một lần nữa đau mà khóc rán nước mắt Cút Ở trên đầu truyền ra âm thanh ra lệnh tuyệt tình Cái gì chứ Nàng không phải là nghe lầm chứ Tượng quan mị ngẩn đầu lên lau lau nước mắt Kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt Từ khi chào đời cho đến bây giờ Đây là lần đầu tiên nàng chật vật như vậy Cút Hăng kể các lệnh lùng nhìn nàng Khuôn mặt không có một chút thay đổi Lần này anh nàng xác định rằng mình không có nghe lầm Nhưng là làm sao có thể hắn lại muốn nàng rời tí ư theo Lâm đã nói rõ hắn cũng nhớ lại những lời hứa năm xưa hắn phải nhận ra rằng là mình có lỗi với nàng biết điều một chút cưới nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net